Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Chăm cũng mấy chục Cho rằng tôi chán sống Đi tranh thủ tình cảm của anh cùng với những người phụ nữ kia sao Nhiều như vậy sao Lương nhậm tuyên cười hỏi Thưởng thức hai má đỏ hồng đáng yêu của cô Cô gái nhỏ này tối nay Sao lại có hương vị của phụ nữ vậy Chính là nhiều như vậy Dương Yến Tử khẳng định gặt đầu Thấy đôi môi anh thoáng qua nụ cười Làm cho cô lo lắng Cô muốn anh không cười nổi Anh sống như một kỹ nam tâm tình lương nhậm tuyển đang tốt vì hai chữ này mà mất đi kỹ lắm nu cười trên mồ cứng đờ không thích nhìn gương mặt ghét bỏ của cô những người phụ nữ khác không nói tôi như vậy bởi vì tôi không phải là những người đó xưa nghĩ từ ghét nhất một chuyện chính là anh nhắc đến những người phụ nữ kia trước mặt của cô lương tĩnh hay chào mày dậm phát hiện hôm nay cô rõ ràng nhắm su nghi tu ghet nhat mot chuyen chinh la anh hôm nay cô rất không đáng vo anh cầu mày nói sư nghiến tử hứ lạnh trả lời cho tới bây giờ anh cũng chưa từng cảm thấy tôi đáng yêu cô nhỏ giọng lầu bầu tự lẩm bẩm định đệ anh ra đứng lên sự hiện hữu của anh mang lại cảm giác quá ghềnh người cộng thêm cô hôm nay tầm thần bất định không tập trung được không nên tiếp tục rằng có với anh tôi mệt muốn đi ngủ trước cô dừng lại bên cạnh cửa lạnh lùng bỏ lại một câu này tôi kêu cô đến không phải là duyệt ban thảo sao Lương Nhậm Tuyền biết cô hôm nay có chỗ nào không đúng. Tôi không có tinh thần thảo luận tiếp với anh. Dương Nghĩa Tử không quay đầu lại, vẫn bước tiếp để anh một mình ở lại phòng làm việc. Này, Dương Nghĩa Tử. Lương Nhậm Tuyền lao theo sau kêu cô lớn. Bất đắc sĩ hôm nay quyết tâm không để ý đến anh. Mắt thấy cô biến mất ở đầu hành lam mình kia, Lương Nhậm Tuyền phát hiện cô quả thật bỏ lại một mình anh. Ngoài đầu nhìn lại những bàn thảo của cô, mỗi một nét vẽ đều rất dụng tâm. Lương nhậm tuyên nhìn nhìn, càng nhìn càng cảm thấy không có chỗ nào cần chỉnh sửa Được rồi, anh thừa nhận Nghe đến cô tính toàn muốn nghỉ ngơi Anh cảm thấy bản thân cũng bị ảnh hưởng không có tinh thần làm việc Cắt, muốn ngủ cũng phải cùng nhau ngủ Lương nhậm tuyên đề bàn thảo lên bàn làm việc Không được tự nhiên bước về phướng phòng khách của cô Đi đến sofa to lớn thoải mái Đó là một ghế dài 4 người ngồi Bằng da thoáng mắt thoải mái Dù đứng ngồi cứng mềm vừa phải Hết sức dễ chịu lúc cô mua anh đã từng không hiểu cô ở một mình lại mua một cái ghế dài như vậy sau đó anh ngẫu nhiên phát hiện sofa đó rất thích hợp với anh ngủ dậy cũng rất thoải mái về sau mỗi lần gấp gáp chạy bàn thảo có khi nửa đêm cần anh tới chỗ cô ghế sofa kia phát huy tác dụng anh có chìa khóa nhà cô nhưng lại không có chìa khóa phòng cô ghế sofa này là nơi nghỉ ngơi tốt lúc anh làm việc mệt mỏi anh có thư hỏi cô ghế sofa này là mua cho anh sao Dương Yến Tử trả lời rất đơn giản Chính là mấy chữ Nghĩ hay quá nhỉ Được rồi, vậy anh cũng không suy nghĩ nhiều nữa Cô muốn làm sao thì làm Bọn họ là đồng nghiệp, là anh em Là bạn bè cùng nhau phát triển sự nghiệp Người tình sẽ có lúc không hợp nhau Sẽ chia tay Mà bọn họ là bạn bè Bạn bè chính là cả đời Sẽ không tách ra, không gầy gỗ Cô sẽ không giống những người phụ nữ khác Giận dỗi với anh Cho nên anh quyết định Muốn làm bạn với cô cả đời Cả đời không rời xa nhau Lương Nhậm Tuyền nằm trên ghế sofa Tìm một tư thế thoải mái nhất Ngáp một cái không quên ngằng đầu Nhìn cửa phòng đang đóng lớn tiếng ném ra một câu Ngủ ngon Xong Lương Nhậm Tuyền ung um dùng nhắm mắt lại ngủ Cách một cánh cửa Dư nghiến thử không nhịn được cười Người đàn ông này không bao giờ để mình thua thiệt Không để cô chiếm một chút tiện nghi nào Cô muốn nghỉ ngơi Anh cũng không làm thêm một phút nào Đêm phòng khách nhà cô biến thành phòng ngủ Vừa tự nhiên lại tự tại Cứ một tháng Anh đều sẽ ở nhà cô làm khách một đêm Bởi vì cô thường xong công việc vào nửa đêm Cho nên anh xem dòng bàn thảo cũng đã dạng sáng Mà cô Chuyện thường làm nhất là nửa đêm Khi anh đang trên giường với người phụ nữ khác gọi về Lúc hoàn thành bàn thảo Cô là lớn nhất Anh đã một lần bị cô làm cho đau khổ Cũng không giảm lỗ mãng Mỗi lần từ trên giường phụ, phụ nữ chạy tới Mặc dù trong lòng cô oán hận Nhưng anh luôn luôn về về bên cạnh cô Cho dù không muốn anh cũng phải về Biết anh đã nhiều năm Chỉ có những lúc này cô mới cảm thấy Trong lòng anh có mình Có địa vị, có tầm quan trọng Mặc dù chẳng qua vì cô có tai thiết kế Nhưng cô cũng thoả mãn Cũng bởi vì nguyên nhân này Cho nên cô vẫn ở lại bên cạnh anh Cho dù có rất nhiều người đưa ra điều kiện hậu đãi Cô cũng không động tâm Anh hiểu cô, hiểu rõ cô trên đời này không ai có thể hiểu rõ cô ơn anh chỉ ngoài trừ anh anh vĩnh viễn không biết tâm ý của cô đối với anh kim đồng hồ trên tường chạy một vòng đã ba rưỡi đêm sư nghiến tử vẫn chưa ngủ cô lắng tai nghe động tĩnh ngoài phòng khách trong đêm tối yên tĩnh nghe truyện hot nhất tại đọc